Năm đó, đến nuôi sống bản thân tôi còn chật vật, vậy mà tôi lại nhặt được một cậu học sinh nghèo. Thiên tài bị dày vò đến tơi tả, ở đầu một con hẻm bẩn thỉu Đôi mắt cậu ấy trống rỗng, khẽ nói, cậu muốn làm gì cũng được, tôi chẳng làm gì cả. Chỉ lặng lẽ lau sạch người cho cậu, thay cho cậu một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ. Rồi ấp úng, nghiêm túc nói, cậu phải, sống cho tử tế. Về sau, cậu tự học mà đỗ vào trường đại học tốt nhất, rồi trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất. Một buổi tối mùa hè bình thường khi tôi đến đón cậu về nhà, cậu vẫn lạnh lùng từ chối cô gái nhỏ với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Lần đầu tiên, tôi nghe thấy cậu bối rối, khẽ hỏi, cảm giác thích, là như thế nào? Thấy trong tay cậu là chiếc châm cài đắt tiền mà cô ấy tặng, tôi biết rồi. Đã đến lúc, tôi nên rời đi. Khi thu dọn xong hành lý chuẩn bị rời đi, tôi quay đầu nhìn lại căn phòng trọ mà mình đã sống suốt mấy năm. Chật trội, ngột ngạt. Thứ duy nhất đáng giá, chắc là chậu xương rồng trên bể cửa sổ Tôi cúi người, chỉnh đôi dép của Lục Từ Lam lại ngay ngắn, đặt lên tầng cao nhất của giá dày. Dầm một tiếng, ánh nắng xuyên qua lớp bụi mỏng lơ lửng trong không khí. Cánh cửa sắt đóng sầm lại, thật sức khoát. Trước khi đi tham gia buổi tọa đàm, Lục Từ Lam vừa cho tôi xem sổ đỏ ngay trên bàn ăn. Ở trung tâm thành phố, một căn hộ rộng lớn, mới tinh, đẹp đến lóa mắt. Tôi cũng không biết cậu ấy đã tiết kiệm bao lâu mới mua được. Cậu ấy nói, sau này tôi sẽ từ từ trả lại cho cậu. Tôi đáp không cần trả Lúc kéo cậu ấy ra khỏi hố sâu, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cần báo đáp. Cậu ấy lại nhạt nói, "Trả xong, hai bên không còn nợ gì nhau." Tôi im lặng, đẩy đĩa tôm xào và một đĩa rau ngụi về phía cậu ấy. Lục từ Lam cúi đầu ăn cơm, nhưng khuôn mặt góc cạnh, đầy khí chất vẫn toát lên vẻ điềm đạm mà sắc bén. Qua hình ảnh hiện tại tôi có thể lờ mờ thấy bóng dáng cậu thiếu niên năm xưa đứng trên bục diễn thuyết trong gió, gầy gò nhưng trong trẻo như ánh trăng. Thích một người, không nhất thiết phải để họ biết. Cũng không ai quy định rằng Có cho đi thì phải được hồi đáp. Sau này cậu ấy sẽ trở thành người mà tôi từng tưởng tượng. Tự do, đầy tự tin, như trăng sáng treo cao giữa bầu trời. Tôi đã được ở bên cậu ấy từng ấy năm, thế là đủ rồi. Tôi chống cằm, lặng lẽ nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc, rồi bất chợt buột miệng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, "Lục Tử Lam, sau này cũng phải sống cho tử tế đấy." Tiếc là, tật nói lắp của tôi vẫn chưa chữa được. Chỉ mong khi về quê, lúc đi xem mắt đừng bị người ta chê. Tạm biệt, Lục Tử Lam cậu phải sống tốt, vì tôi từng thật lòng mà tin rằng cậu xứng đáng có cả thế giới. Nhớ lại cái đêm hôm đó, Từ Lam đợi tới với cô gái xinh đẹp, rực rỡ như nắng sớm vẫy tay chạy đến. Đã nửa năm rồi, cô ấy luôn theo đuổi Lục Từ Lam không ngừng nghỉ. Tôi đứng lặng dưới tán cây ngoài cửa, trong bóng tối, mơ thầm dõi theo họ, như cái cách tôi từng ngưỡng mộ Lục Từ Lam. Ngưỡng mộ cô ấy, một mặt trời nhỏ dũng cảm bày tỏ tình cảm, gia thế hoàn hảo, tính cách lại hoạt bát, rạng rỡ. Họ đứng cạnh nhau, trông như cặp đôi được định sẵn từ đầu. Lúc đầu, Lục Từ Lam cũng chẳng mặn mà gì, thờ ơ, tránh nhé, giống hệt cách cậu ấy vẫn luôn đối xử với tôi. Nhưng rồi cũng dần mềm lòng, chỉ khi ở trước mặt cô ấy, cậu mới chịu cúi mình thỏa hiệp để mặc cô ấy chọc gạo, nũng nịu, cười đùa. Cho đến khi cậu ấy cầm món quà cô ấy ép đưa, ngập ngừng hỏi tôi, thích, là cảm giác như thế nào. Tôi và cậu ấy sóng bước trong ánh trăng. cúi đầu nhìn cái bóng của cậu bao trùm lấy tôi. khi K Tôi đã trả lời thế nào nhỉ? Tôi nói lắp nhưng rất nghiêm túc, thích, chắc là kiểu. Nhìn thấy người ta thì tim đập thình thịt, nghĩ đến là khóe miệng bất giác cong lên. Là cậu cứu lục từ Lam cậu rẻ mặt vậy sao? Đã thích cậu ấy à? Vậy thì để cậu thích cho đủ đi. Lũ cầm thú từng hành hạ lục từ LAMDE đầu tôi vào bồn cầu đầy nước bẩn. Thích là cảm giác lo được lo mất, hay nghi ngờ, dễ tổn thương. Lục từ Lam tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Không được ngủ, cậu còn phải, báo đáp tớ nữa. Giữa ngày đông giá rét, tôi vừa hét vừa khóc đến khản cổ, cõng cậu ấy. Tay đã bị rạch, máu chảy đến nửa tỉnh nửa mê, chạy như điên đến bệnh viện. Thích là người mà mình để ý nhất từng câu từng chữ, là người đầu tiên mình muốn chia sẻ mọi chuyện. Tối làm năm công việc liền, kiếm được 1 triệu 1.200.000. Tôi đã mua bánh sinh nhật rồi. Sinh nhật vui vẻ, Lục Tử Lam. Tôi đứng ở cửa, tay sách bánh, mặt mừng rỡ, thậm chí quên cả thay dép, chỉ biết ngây ngốc cười với cậu ấy. Thích là vừa chua, vừa giận, mà cũng ngọt ngào lắm. Đèn đỏ bật sáng Tôi ngẩn đầu lên Lục từ lam Đúng lúc đó đang nhìn thẳng vào mắt tôi Đình đồng Âm báo tin nhắn khiến tôi giật mình tỉnh dậy Mặt ngương ấy Đưa tay sờ thử Hóa ra nước mắt đã ướt đẫm từ lúc nào Trong mơ Hiện tại và quá khứ cứ đan xen lẫn lộn Khiến tôi phải ngơ ngẩn một lúc mới mở điện thoại ra xem Là tin nhắn từ lục từ lam chỉ vòn vẹn hai chữ Về muộn Kéo lên trên Tôi và cậu ấy gần như chẳng trò chuyện gì mấy Đúng là Nhìn lại Giữa tôi và cậu ấy chẳng có gì đáng để nhắc đến. Tôi từ nhỏ đã mắc tật nói lắp nên ít nói. Còn Lục Từ Lam tính tình vốn đã trầm, sau này lại trải qua những chuyện như vậy, lại càng ít lời hơn. Ngày thường sống chung dưới một mái nhà, mỗi người một việc, cả hai đều im lặng. Không thích là không thích. Thế mà tôi từng ngu ngốc hy vọng vào cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từng ngày từng chút một sẽ nảy sinh tình cảm. Giờ thì, cũng đến lúc hết hy vọng rồi. Bỗng nhiên, âm báo đinh đinh đông, đông vui vẻ vang lên liên tục. Là tin nhắn của cô gái kia Chị bay chiêu hay quá Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý đi ăn với em rồi ngã Em còn tưởng hai người đang yêu nhau thật đấy Lúc đó em sợ hết hồn luôn Hôm nào nhất định em sẽ mang quả đến cảm ơn trực tiếp Chị yên tâm Ở bên em, anh ấy nhất định không thiệt đâu Tin nhắn kết thúc bằng một sticker ngã sấp mặt đầy hạnh phúc Tôi bị lây bởi sự vui vẻ đó Khẽ cong môi mỉm cười Tôi là người cũ trong đời lục tử lam Là buồn nhơ, là mảnh tường vỡ Chứng kiến hết những năm tháng tệ hại và khốn cùng nhất của cậu ấy Còn cô ấy thì khác. Cô ấy sẽ cùng cậu ấy bước tiếp với sự rực rỡ, yêu thương rõ ràng, ấm áp. Có gia thế tốt hơn, điều kiện tốt hơn, cùng cậu ấy đứng ở đỉnh cao. Lục từ Lam đã rung động rồi. Một mặt trời nhỏ sớm muộn cũng sẽ làm tan lớp băng giá cố chấp. Tôi, làm sao có thể ngăn cản cậu ấy chạy về phía người xứng đáng hơn tôi được chứ? Nhưng giây tiếp theo, tách, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, vỡ tung như một tiếng cười khẽ. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, lặng lẽ đưa tay lau mặt. Đúng là yêu đuối thật đấy, đến nước mắt cũng lau không sạch. Ngồi hơn 30 tiếng ghế cứng để về lại huyện nhỏ, việc đầu tiên tôi làm là đến thắp nhang trước mộ mẹ. Ngồi ngẩn người ở đó một lúc lâu, tôi mới lê bước về căn phòng trọ thuê. Cô chủ nhà nói, ông bố nghiện rượu mê cờ bạc của tôi bị chủ nợ đánh gãy một chân, giờ đã bỏ đi khỏi thị trấn. Hành lý chẳng có bao nhiêu, chỉ một buổi sáng là sắp xếp xong. Ngồi trên giường, nhắm mắt lại cũng vẫn nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng và bất lực của Lục từ Lam ngày ấy. Cả người dính đầy những thứ nhếch nhúa, khiến người khác chỉ muốn nôn mửa. Cậu ấy luôn nói với tôi bằng vẻ mặt bình tĩnh, tôi chỉ muốn chết thôi. Ở cái thị trấn nhỏ này, chỉ cần học giỏi, đẹp trai mà lại không có bố mẹ chống lưng, đã đủ để trở thành cái gai trong mắt người khác. Hung Chi là một thiên tài vượt xa đám đông như Lục Tử Lam. Câu chuyện xưa cũ, chẳng có gì mới. Bạn gái của tên đầu gấu trong trường thích cậu ấy, cậu từ chối, liền bị vu khống là quấy rối. Kết quả, bị một nhóm người chặn ở đầu hẻm đánh hội đồng, đến mức phản kháng cũng trở nên buồn cười và vô nghĩa. Về sau, lục từ lam thường co do trên giường vào ban đêm, cơ thể co giật không ngừng, ý thức như đang tự xé nát chính mình. Khi đó, tôi vì nuôi cậu ấy mà sẵn sàng làm năm công việc một lúc, bận đến quay cuồng. Sống trong căn phòng trọ thường xuyên mất nước, mất điện, an toàn rau dưa vài trăm đồng chỉ để tiết kiệm từng đồng lẻ. Sau này cậu ấy đi làm, có lương thì cuộc sống dễ thở hơn một chút, nhưng tôi vẫn không nỡ tiêu tiền của cậu ấy, vẫn ngày ngày làm việc ở quán ăn dưới lầu. Không hiểu sao, khi thích một người, lòng tự trọng cứ cao đến đáng ghét. Dù thế nào cũng không muốn để bản thân trở nên nhỏ bé, thấp kém trước mặt người đó. Chiều nay tôi tranh thủ tìm được một quán cơm gần đó để làm bếp phụ Huyện nhỏ, lương không cao, nhưng đủ sống. Sau một ngày bận bịu tôi mới có thời gian cầm điện thoại lên xem. Chỉ thấy hai tin nhắn của Lục Từ Lam, cậu đang ở đâu. Tin thứ hai, gửi từ lúc 4 giờ sáng, cậu không cần tới nữa, đúng không? Mắt tôi bất giác nóng lên. Không phải không cần, chỉ là không muốn kéo nhau chìm xuống thêm nữa. Tôi đã cứu cậu ấy. Còn cậu... Vì cảm kích mà ở bên tôi Mối quan hệ như vậy vốn đã lệch lạc Mà tôi Cũng gần 30 rồi Thật lòng chỉ muốn có một cuộc sống ổn định Viết thật nhiều Cuối cùng tôi chỉ gửi một câu ngắn ngủi Giữ gìn sức khỏe Không thấy hồi âm Tôi tò mò bấm vào xem Thì ra Lục Từ Lam vừa đăng một chiếc story Ảnh chụp hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau Kèm theo dòng chữ Về sau Là công khai người yêu rồi Tôi nhìn ảnh đó một lúc Rồi nhẹ nhàng thả tim Trong lòng khẽ nói Lục Từ Lam chúc mừng sinh nhật. Mong rằng về sau, năm nào em cũng hạnh phúc bên người em yêu. Lúc tôi tắt điện thoại trở về nhà, vừa hay thấy hàng xóm đang mở cửa cho thoáng gió, mặt may nhăn nhó đầy khổ sở. Trong phòng tràn ra mùi khét lẹt của đồ ăn bị cháy. Tôi nhận ra anh ấy, hình như là giáo viên mới về đây dạy. Hôm anh chuyển đến, tôi có chạm mặt vài lần. Nhìn qua thì nho nhã, lịch sự, giọng nói dịu dàng, như lại có một đôi mắt đào hoa không hợp lắm với khí chất điềm đạm kia. Tôi cũng hơi ngại nên không dám bắt chuyện thẳng. Khi cắm chìa khóa vào ổ, tôi thuận miệng hỏi lấy lệ, anh vẫn chưa? Ăn cơm à? Hay là? Qua nhà tôi Còn chưa nói hết câu, anh ấy đã ngẩn đầu nhìn tôi với ánh mắt biết ơn, giọng dịu dàng Vậy thì, phiền em rồi Tôi không ngờ anh ấy lại thoải mái đến vậy, chỉ biết cười gượng Không còn cách nào khác, đành mở cửa mời vào Có người ngoài, tôi cũng chỉ nấu mấy món đơn giản Thế nhưng phản ứng của cố Cẩn Hành thì lại hơi quá Vừa ăn một miếng, đã rơi nước mắt, anh ấy ngượng ngùng giải thích Xin lỗi. Đã lâu rồi anh không được ăn một bữa cơm đàng hoàng, mà em nấu thật sự ngon. Cảm ơn. Nghĩ đến mùi cháy khét trong nhà anh ấy, tôi chỉ im lặng cúi đầu ăn tiếp, đợi anh ăn xong rồi tự biết ý mà về. Không ngờ, anh ấy lại chủ động đi rửa bát. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn anh ấy mặc tạp dề hình gấu pu hơi nhỏ, đứng quay lưng lại phía tôi ở bồn rửa. Phía cổ hơi cúi xuống, lộ ra ít hầu khẽ động. Mua bàn tay nổi rõ gân xanh tấm tạp dề chật trội bị lấp đầy bởi vóc người anh. Tôi vội quay đi vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Chắc là do trong phòng quá yên tĩnh, âm thanh ấy vang lên rõ mồn một. một. Cô cần hành hơi khựng lại, cúi mắt xuống, tiếp tục rửa bát. Rửa xong, anh khẽ ho một tiếng, rồi mới nói ra điều mình muốn, anh có thể. Đến nhà em ăn cơm mỗi ngày không? Thấy tôi nhíu mày, anh vội nói thêm, anh sẽ trả em tiền cao hơn cả nhà hàng, chỉ cần em nấu cho mình anh. Rửa bát anh làm, tôi do dự. Trước đó, cô chủ nhà từng kể về anh, cái anh giáo viên bên cạnh ấy hả? Bỏ tiên túi ra cứu mấy con mèo hoang với hai đứa nhỏ cơ đấy. Người như thế, sao có thể là người xấu được chứ? Huống hồ, tôi một mình ở cái nơi vừa quen vừa lạ này. Đã thật sự mệt mỏi rồi. Kể từ hôm đó, ngày nào cố cẩn hành tan làm cũng sang nhà tôi. Từ việc mỗi ngày mang nguyên liệu tươi, biến thành mỗi ngày. Mang theo một bé mèo nhỏ nhà đuôi. Anh nghiêm túc cười nói, nhà anh có bé mèo biết lộn ngược đó. Còn Lục Từ Lam thì từ im lặng hoàn toàn, chuyển thành vài ba ngày lại nhắn một tin. Chỉ là... Lúc nào cũng là vào dạng sáng, kem dưỡng tay để đâu rồi. Cái áo sơ mi trắng tìm không ra, cái chó gốm nhỏ tụi mình nặn chung, em mang theo rồi hả? Những thứ vụn vật như thế. Lúc đầu, tôi còn kiên nhẫn trả lời từng cái một trong ngăn kéo tủ dưới tivi trên cái kệ nhỏ phía trên móc áo, con chó gốm đã vỡ lúc dọn nhà rồi. Rồi tôi gửi thêm một đoạn dài, chuyển sang căn nhà mới đi, chỗ đó gần trường hơn, chứ chỗ cũ này vừa xa lại khó chịu. Đừng bắt A chiêu chịu khổ cùng em nữa, em chỉ là thói quen của anh thôi Sớm muộn gì anh cũng phải học cách sống một mình Cậu ấy luôn im lặng một lúc lâu mới gửi lại đoạn ghi âm Giọng lạnh lùng, tự mình đa tình Tôi nói hết nước hết cái Còn cậu ấy thì chẳng buồn để tâm Cô Cần Hành từng tò mò hỏi tôi Người quen à Tôi cúi mắt, nhìn chân chân cục bột đang lên men trên bàn Ừm, chỉ là một người Không mấy quan trọng Cô Cần Hành liếc qua màn hình điện thoại tôi Ảnh nên là hai người trẻ ngồi song song trên xích đu Vẻ mặt đều thờ ơ, xa cách Nhìn là biết nhiều người qua đường hộ chẳng thân mật, còn có phần lạc lõng. Vậy mà anh lại chẳng muốn hỏi gì thêm nữa. Nửa đêm, Lục Từ Lam gọi video thẳng. Trên màn hình, mặt cậu ấy trắng bệch, co rúng lại trên ghế sofa, đồng tử bắt đầu mờ dần, ánh nhìn trống rỗng. Tôi như bị ai đó đập mạnh sau gáy, chóng váng bật dậy khỏi ghế, nỗi sợ hãi nhấn chìm toàn thân như thủy triều dâng. Tay cầm điện thoại cũng run lên bẩn bật, Lục Từ Lam anh muốn làm chuyện điên rồ gì hả? Cậu ấy mím chặt môi đến tái nhợt, mí mắt gắng gượng mở lên rồi lại sụp xuống nặng nề. Cuối cùng mất đi trí giác. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, quay vòng vòng trong không chung. Và điều tôi nhìn thấy cuối cùng, chỉ là một màn đỏ chói lỏa, đâm thẳng vào mắt. Nhỡ đâu? Lục từ Lam chết rồi thì sao? Nếu cậu ấy chết thật, tôi phải làm sao đây? Tôi không thể kiểm soát được bản thân. Toàn thân run dẩy, vừa đặt được vé xe nhanh nhất là tôi đã gần như sợ đến muốn nổ tung gan mật. Tôi vội vã thu dọn đồ đạc. Ngay lúc đó, điện thoại lại reo lên. Tôi lập tức quét mạnh màn hình để mở tin nhắn. Là tin của Lâm Yên Triều. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang hồn nề. Tớ tưởng hai người vẫn còn bên nhau, cậu ấy xin nghỉ ở nhà, đã 5 ngày không ăn gì rồi. Tớ thấy trên bàn trà có thuốc chống trầm cảm, bác sĩ bảo cậu ấy lại tái phát trầm cảm nặng. Cậu ấy rốt cuộc đã từng trải qua chuyện gì vậy? Tôi không đọc tiếp được nữa. Chỉ lặng lẽ dán mắt vào hai chữ trầm cảm nặng, trái tim như bị khoét rỗng, đau đớn dâng lên từ bụng rồi lan ra tận lồng ngực. Cuối cùng, tôi phải vịn vào ghế sofa, đau đến mức nôn khan không ngừng Mẹ ơi! Con xin mẹ! Con ngoan rồi mà! Bố hỗn láo thì vẫn còn con mà! Sau này con sẽ đưa mẹ bỏ trốn! Đừng nhảy mà! Con xin mẹ! Mẹ ơi! Tiếng còi xe, gió lồng lộng trên sân thượng, âm thanh như muốn xé rách màng nhĩ. Tôi như quay lại cái ngày ở bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng. Lục từ lam vừa mới tỉnh lại, ánh mắt đỡ đẫn xiết chặt tay, vết thương trên cổ tay vì quá sức mà lại nứt ra, bắt đầu dì máu. Bọn họ đều là những người trầm cảm nặng, thì ra đau khổ cũng có thể khiến người ta đồng hành mà chẳng hạn trước tôi biết rõ dùng một người để buộc lấy sinh mạng của người khác là điều cực kỳ ngu ngốc nhưng ai quan tâm chứ tôi đâu còn cách nào khác nữa rồi tôi ngước mắt lên viên mắt đỏ hoe nhìn cậu ấy và nói lục từ lam anh cứ coi như là vì em mà sống là để trả ơn cho em dẫn em ra ngoài đi xem thử cái thế giới rực rỡ bên trên kia lúc đó tôi đang làm cái quái gì vậy tương lai của cậu ấy đáng lẽ phải rộng mở rực rỡ giờ lại vừa mới cố gắng thoát ra khỏi vực thẳm sắp bước lên Vậy mà chỉ vì một câu nói nhẹ bẫng của tôi, cậu ấy suýt nữa đánh mất cả cuộc đời mình. Tôi chẳng cứu nổi mẹ mình, cũng không cứu nổi cậu ấy. Bố tôi nói đúng, tôi là đồ suối quẩy. Ai dính lấy tôi, đều gặp tai họa. Không có tôi, có Lâm Yên Chiêu ở bên, Lục Từ Lam sẽ bước ra khỏi hố sâu đó nhanh hơn. Tôi trả vé xe, ôm đống quần áo ngồi bất động trên sofa suốt cả đêm như một cái xác. Cho đến khi Lâm Yên Chiêu nhắn, cậu ấy ổn rồi. Tôi mới khẽ thở phào, Cảm giác máu bắt đầu chảy lại trong người, cuối cùng. Cũng cảm nhận được một chút rằng mình vẫn còn sống. Tôi trả lời nhẹ tênh, ổn là tốt rồi. Cùng lúc đó, Lục Từ Lam cũng gửi tin nhắn, em không đến. Sau đó lại xóa. Gửi lại một câu khác, anh còn chưa trả gì cho em, chúng ta chưa thể coi là hết nợ. Tôi khựng lại, một cơn chua sót trào lên, không cách nào ngăn được. Trả xong rồi, cậu ấy trả lời bằng một dấu hỏi chấm. Lục Từ Lam, đúng là đã quên rồi. Hôm đó, tôi bị bố kéo tóc. Đè xuống đánh ngay trước cổng trường Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn E ngại, xem tôi như trò cười Khi đó tôi đang tuổi dậy thì Càng thêm bối rối và xấu hổ Áo bị xé rách, da thịt lộ ra Bố tôi trước mặt thầy cô và cả bạn học Mắng tôi là con đĩ, là đồ đẻ hoang Là đồ rác rửi Người duy nhất dám đứng ra, chỉ có lục từ lam Cậu ấy gạt đám đông ra Cởi áo khoác học sinh, tròn lên người tôi Dùng thân mình che chắn tôi khỏi mọi ánh nhìn Khi đó cậu ấy sáng rực như ánh trăng lạnh lẽo Một thiên tài lạnh lùng, tuấn tú, là người mà gần như cả trường đều thầm thích. Bao nhiêu ánh mắt đố kỵ bao nhiêu cạnh tranh ngầm giữa những cô gái. Tôi cố kìm nước mắt, nhìn bóng lưng gầy gò ấy, cúi đầu xấu hổ, tay run rẩy nắm chặt lấy áo cậu. Thích một người, đến mức chỉ mong được đổi cả mạng sống mình cho họ. Bởi vì, cậu ấy vốn dĩ là một người tốt như thế. Một người như vậy, không nên bị kéo xuống bùn. Tôi phải nâng cậu ấy dậy, phải tận mắt nhìn thấy vị thần mà tôi tôn thờ được quay lại bầu trời cao kia Nên đứng ngang hàng với mặt trời Sau đó, cuộc sống lại trở về với những ngày bình lặng như trước Hoặc có thể nói Lục từ Lam vốn dĩ là một nét mực đậm trong bức tranh đời tôi Ở bên cậu ấy, tôi Người như vết nước loang trên trang giấy Cũng từng sáng lên rực rỡ Cậu ấy nói Anh cũng không cần em nữa Tiền chuyển vào tài khoản khiến tôi giữ người một lúc Muốn trả lại cũng không tiện Nghĩ bụng cứ giữa đó Sau này khi cậu ấy và Lâm Yên chiêu kết hôn Tôi sẽ tặng lại làm quà cưới Tôi bật cười, tự giữ mình Đúng là! Cái sự tự tôn và cao ngạo đáng ghét. Tối hôm đó, cô cần hành đến ăn trực, thấy mắt tôi xưng như quả hạch liền giật mình, nhất quyết tự vào bếp nấu cơm. Kết quả suýt đốt luôn cả nhà bếp. Anh bối rối, mặt mũi lem luốc quay lại, còn tôi thì ôm bụng cười đến gặp người. Anh ngơ ngác, ơ, sao em lại khóc nữa rồi? Sao lại khóc nữa à? Chắc là vì. Lần đầu tiên lục từ lam vào bếp cũng vụng về như thế. Đứng đúng ngay chỗ đó, cầm cái sảnh nấu ăn, mặt lạnh tanh mà cao có, dở ạch. Sau này vẫn là em nấu đi, hoặc dạy anh để anh học nấu cho em ăn. Nhưng không còn sau này nữa rồi. Tôi và Lục Tử Lam kết thúc tại đây thôi. Nếu thế gian có thần linh, tôi nguyện cầu ngàn lần. Cầu cho cậu ấy vượt qua ngàn núi vạn sông, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Sau đó, Lâm Yên chiêu gửi cho tôi rất nhiều tin tức về cậu ấy. Chị ơi, anh ấy đang tích cực điều trị rồi. Hôm nay anh ấy quay lại trường học. Thành quả nghiên cứu trước đó đã đạt giải trong nước. Bằng sang chế bán được rất nhiều tiền. Đúng là Lục Tử Lam. Tụi em sắp đi nước ngoài dự hội nghị, có rất nhiều chuyên gia lớn trong ngành nữa. Tôi nhìn bức ảnh cô ấy lén chụp từ góc độ bạn gái. Trên máy bay, Lục Tử Lam mệt đến mức nghiêng đầu tựa lên vai cô ấy mà ngủ. Sông mũi cao thẳng, hàng mi khẽ cục, nét mặt sắc lạnh thường ngày tan chảy thành vẻ ngoan ngoãn không ngờ. Lạ thật, tôi từng thấy cậu ấy ngủ cũng nhiều. Nhưng là những đêm co do, gồng cứng, cả người co giật, hai bên quài hàm xiết chặt. Tôi không đến tìm cậu ấy. hóa ra là quyết định đúng Vừa nhắn tin xong, tôi đặt điện thoại xuống. Cô Cẩn Hành đang cúi đầu gấp đồ ăn, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, cô chủ nhà bảo hôm nay em đi xem mắt à. Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã ngẩn đầu lên, ánh mắt dịu dàng, hay là thử quen anh đi. Tôi ngẩn người rất lâu, đầu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Chỉ nghe thấy chính mình, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, ừm. Việc tôi vội vàng trao mình cho một người khác. Thật ra, chính tôi cũng không ngờ đến. Ít nhất thì, cô Cẩn Hành cũng không thua kém lục từ lam về ngoại hình. Tính cách tốt, công việc ổn định còn là người tôi biết rõ gốc gác. Chăm sóc người khác quá lâu, cũng bắt đầu mong được ai đó chăm sóc lại. Tôi không thể tiếp tục trì hoãn cuộc đời mình mãi được. Mọi thứ đều hợp lý, đúng lúc, đúng người. Thế là tôi thử mở lòng, thử đón nhận một người khác. Tháng thứ hai sau khi trở về, mùa thu chậm rãi kéo tới. Thầy cô ơi, bạn gái thầy tới đón này. Ui cha, nhìn kìa, cười tới tận mang tay rồi kìa, mùi cẩu lương sọc thẳng mũi luôn. Cơm cô nấu ngon lắm nha. Thầy cô có người như cô là Phước Đức Ba đời đó. Tiểu chi ý à, đừng chiều anh ấy quá chứ. Hộp cơm lần trước còn đem khoe khoang khắp văn phòng đấy. Giữa tiếng trêu chọc ồn ào, cô cần hành cứ mỉm cười suốt. Tan học, giữa dòng người, anh bước thẳng về phía tôi. Tôi đi bên cạnh anh, đưa củ khoai nướng ấm nóng trong ngực áo cho anh. Anh cầm tay tôi, đút cả tay và khoai vào túi áo khoác rộng. Người qua đường bị nhan sắc của anh thu hút, cứ ngoái lại nhìn. Tôi chợt thấy không tự nhiên, sống lưng cứng ngắc không giỏi lắm trong việc kiếm chuyện để xua đi sự lúng túng. May mà cố cẩn hành luôn nhiều lời. Anh nói về học sinh, về Tiểu mi và về chúng ta. Chi ý, em đừng áp lực quá. Cứ từ từ thôi, sau này còn rất nhiều thời gian. Là của chúng mình, tôi cố gắng lắng nghe nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc thẫn thờ, lạc mất hồn. Vài ngày sau là sinh nhật tôi, anh chuẩn bị từ rất lâu. Một bó hoa hồng rực rỡ đưa ra trước mặt tôi, phía sau là đôi mắt đào hoa đầy dịu dàng của anh. Bước qua những quả bóng bay, Tôi bước vào một buổi tối lãng mạn nhất đời mình, dưới ánh nến ấm áp. Lục Từ Lam thậm chí chẳng bao giờ nhớ nổi sinh nhật tôi, cũng chưa từng đưa cho tôi dù chỉ một đóa hồng. Kỳ lạ thật, ngay khi cố cần hành cúi xuống định hôn tôi trong không khí ngọt ngào nhất, tôi lại bất ngờ nghĩ đến. Cậu ấy, không được. Tôi như bị ai đó lôi dậy từ đáy nước, thở dốc, hoảng loạn đẩy anh ra. Tôi khi định thần lại, trong mắt anh đã đầy tổn thương. Tôi lúng cuống đứng lên, định đỡ anh, vừa nói vừa run, "Xin lỗi. Em xin lỗi." Tôi nói lắp đến chính mình cũng thấy ghê tởm. Sao tôi có thể? Đối xử tệ đến vậy với một người đối với tôi bằng cả tấm lòng. Không khí như đông cứng lại, ngồi ngạt đến mức tôi cảm thấy bản thân như sắp nghẹt thở. Trong đầu vang lên tiếng người gào thét thậm chí ý, mày làm cái gì cũng không xong. Mẹ mày không cứu được, lại khiến lục từ lam khổ sở. Giờ đến cả một người tốt như vậy mày cũng muốn dìm xuống trầm cảm à. Mày đúng là một con quái vật đáng ghê tởm. Đồ suối quẩy. Tại sao mày còn chưa chết đi? Đồng tử tôi run Chỉ thấy nước mắt lớn nhỏ đập xuống sàn nhà Tôi lắp bắp, xin lỗi Em không nghĩ đến Nếu anh muốn, em có thể Có thể Cô cẩn hành trong ánh nến mờ ảo Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run lên của tôi Anh khẽ kéo tôi vào lòng Cầm tựa lên vai tôi Giọng anh vang lên từ đỉnh đầu Dự dàng như một cơn gió chi ý, nếu em thấy quá nhanh Thì để sau hãng nói Không phải lỗi của em Là do anh nôn nóng Em đừng tự trách nữa Tôi nhìn thấy trong mắt anh là hình ảnh tôi đang gục vào ngực anh Từ tiếng nước nở nghe ngẹ, thành tiếng khóc rấm rứt Rồi cuối cùng Là tiếng gào nức nở, vỡ à Ngày hôm sau, anh lại gõ cửa nhà tôi Xách theo túi nguyên liệu lẩu Cười nói, anh tới ăn trực đây Chúng tôi cũng ngầm hiểu mà không nhắc gì chuyện tôi qua Nước trong nồi sôi ủng ục Từng làn hơi nước trắng mở bốc lên lãng đáng Qua lớp xương mờ Tiểu mi cọ cọ đầu vào tay tôi Tôi bật cười vì bị nó chọc Tiếng chuông gió nơi cửa sổ khẽ ngân một tiếng cô cần hành cúi mắt nhìn bóng lưng tôi dùng muỗng đảo mấy viên tôm trong nồi, nhịp thở dần chậm lại. Ngày nối ngày trôi qua, đúng lúc tôi nghĩ mọi thứ đang dần vào quỹ đạo. Tôi nhìn thấy Lục Từ Lam nằm trước cửa, đầu vùi giữa hai đầu gối, thân hình gầy gò co lại như chú chó hoang vừa bị mưa xối, không còn nơi nào để đi. Tôi chết dững ở bậc thang, bước chân sắp chạm đất cũng chậm lại. Cậu ấy chầm chậm, chậm ngẩn đầu lên, trước khi tôi kịp quay đi, đã giữ lấy tôi. Tôi không biết Lục Từ Lam đến bằng cách nào, cũng không hiểu vì sao cậu ấy còn quay lại. trước khi Tr Tôi chỉ lặng lẽ nấu cho cậu ấy một tô mì. Trong mắt cậu ánh nước khẽ lay động. Cậu ăn không vội, nhưng cả nước lẫn mì đều sạch trơn. Điện thoại cậu từ lúc vào nhà đã đổ chuông không ngớt thế nhưng cậu không nhìn lấy một lần. Anh phải. Quay về đi. Đây là câu đầu tiên từ lúc chia tay tôi nói với cậu ấy. Cậu nhìn tôi rất lâu, im lặng không nói gì. Tôi cao mày, bấm vào avatar của Lâm Yên Chiêu, đang định gõ chữ thì Lục từ Lam giờ tay lên, dừng ngay trên màn hình. Đau. Vết sẹo trắng trên cổ tay cậu như từng đường chỉ rời rạc, kéo căng trái tim tôi đến thắt lại. Tôi ngừng đầu nhìn lên. Cậu dán mắt vào cổ tay, nhíu mày, khẽ hỏi, anh không hiểu. Từ khi em rời đi, chỗ này cứ đau mãi. Lúc đầu còn chịu được, sau dần lan ra cả ngực, ban đêm cứ run dẩy, còn đau hơn cả bị dao cứa. Anh thử uống thuốc giảm đau rồi, không có tác dụng. Anh tìm cả bác sĩ tâm lý, họ cũng không giúp được. Chỉ có em là giỏi nhất, anh chỉ có thể đến tìm em. Chi ý? Giúp anh đi! Giọng cậu khàn khàn, nhẹ như tiếng gió thoảng. Nhưng câu giúp anh nghe vào tay lại méo mó thành cứu anh. Tôi cúi đầu, hơi thở bắt đầu rối loạn. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Ngoài cửa vang lên giọng của cố cẩn hành, tôi như bừng tỉnh từ một giấc mơ. Lập tức tránh khỏi cậu ấy, vội vàng bước tới mở cửa. Con mèo tam thể trong lòng cố cẩn hành ngửi người không khí, hình như đánh hơi thấy mùi người lạ, lông toàn thân hơi dựng lên. Tôi đưa tay vuốt ve tiểu mi, đang định mở miệng nói thì Từ phía sau, Một cơ thể nóng giựt bất ngờ áp sát lại. Lục Tử Lam đặt một tay lên mu bàn tay tôi, tay kia trống lên khung cửa, đem tôi giam trọn trong vòng tay. Cậu ấy nhìn người đàn ông trước mặt, giọng có chút lạnh lẽo, xe lẫn địch ý, thậm chí ý, người này là ai? Cô cẩn Hành gần như ngay lập tức nhận ra cậu là ai, nhớ mày, từ tốn từng chữ nhưng đầy thách thức, bạn trai. Tôi đứng trong ánh mắt dò xét của Lục Tử Lam gật đầu, rồi bước ra khỏi vòng tay cậu ấy. Bình thản, dứt khoát, Lục Tử Lam em, không giúp được anh nữa Ngày trước, cậu ấy vùi đầu trong phòng thí nghiệm, tính toán những công thức tôi không hiểu nổi, chơi đùa với những bình thuốc đủ màu sắc. Giống như một giấc mơ rực rỡ, kỳ ảo. Tôi đứng ngoài giấc mơ ấy, ngắm nhìn cậu ấy từng ngày, từng ngày một, tôi hiểu rất rõ. Một người như tôi, không thể nào bước vào giấc mơ của cậu. Cậu ấy có tiền đồ sáng lạn, có tài hoa rực rỡ, có cả Lâm Yên chiêu bên cạnh. Cơn đau ảo giác của sự không cam lòng, sớm muộn cũng sẽ qua thôi. Lục Từ Lam không chịu đi, cố cần hành cũng không chịu đi. Hai người đàn ông cùng ngồi trên sofa, mắt chừng mắt. Còn tiểu mi thì xù lông phun khí liên tục vào mặt lục từ lam lạnh như băng. Tôi thở dài, nhắn tin cho Lâm Yên Chiêu, đến đón người đi dùm em. Cô ấy trả lời ngay là một sticker con mèo nhỏ đang lau nước mắt. Chị ơi, thật ra anh ấy đã từ chối em rồi. Ba em cũng bảo em nên kết hôn liên minh, em không muốn theo đuổi nữa. Sư Huynh thật sự là một người rất tốt, rất xuất sắc. Tôi khựng lại, ngẩn đầu lên. Đúng lúc đó, lục từ lam mặt trắng bệch cả người lão đảo ngã xuống sofa. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi hoảng loạn đến dối bời. Bác sĩ nói, Lục Từ Lam đã rất lâu rồi không ngủ ngon, việc ăn uống cũng không điều độ, khiến cơ thể vốn đã bị tiêu hao nghiêm trọng càng thêm kiệt quệ. Cộng thêm việc di chuyển đường dài, tinh thần bất an, cậu ấy đã sốt cao suốt 2 ngày liền. Tôi không biết là lần thứ bao nhiêu, mình ngồi lặng bên giường bệnh, nhìn dịch chuyển nhỏ từng giọt, từng giọt xuống. Luôn luôn như vậy, chỉ cần gặp tôi, cậu ấy chưa bao giờ bình yên được lần nào. Cô cẩn hành đứng phía sau, Ôm tôi vào lòng, tôi nghiêng đầu chôn mặt vào hông anh, đau đớn nói, cố cẩn hành, em thật sự không biết. Mình có làm nổi vai một người yêu hay không? Anh cúi đầu, để má áp nhẹ lên trán tôi, thì thầm, đừng nghĩ nhiều nữa. Có anh đây rồi, gặp lục từ Lam là lần xuân về ở chốn cũ, nhiều hơn nữa, em không dám mong cầu. Em sợ chỉ cần cậu ấy lại đến gần, chiếc hộp Pandora sẽ tự động mở ra, những ký ức đau đến thấu xương lại khiến cậu ấy phát điên lần nữa. Còn em, cũng phải bắt đầu cuộc sống mới rồi. Em không thể phụ lòng cố cần hành được. Người trên giường cố gắng mở mắt, không biết đã nghe được bao nhiêu, mí môi đến trắng bệch, mơ hồ nói, thẩm chí ý. Cổ tay anh. Lại đau rồi. Suốt không quá nghiêm trọng, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì có việc ở trường, cố cần hành rời đi trước. Tôi thanh toán xong viện phí, rồi cùng Lục từ Lam ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt về nhà, cả hai không ai nói gì. Trời dân sập tối, ánh sáng lờ mờ và đèn từ những tiệm ven đường chớp nháy trên thân xe chống chải. Ngón tay cậu ấy từ từ nhích lại gần, nắm lấy tay tôi, đốt ngón tay xếp chặt. Như thế chỉ cần buông tay, tôi sẽ biến mất lần nữa. Chiếc xe buýt như một cuộn phim chiếu lại ký ức, chúng tôi cùng nhìn ra cửa sổ, nhìn lại những nơi quen thuộc đến đau lòng con đường luôn trong tình trạng sửa sang. Phòng khám vắng vẻ, tiệm nét có bảng hiệu chập chờn tiệm mì cay hay có học sinh ra vào. Còn có gốc phượng vĩ ở đầu ngõ luôn dợp bóng, con chó vàng già hay lẳng vàng quanh đó, và mảnh sân sau giờ tan học luôn tụ vài ba đứa trẻ con Tất cả đều là những hồi ước dính chặt lấy tôi và cậu ấy, dày đặc, không nói nên lời. Liễu rủ dập đường, gió thu hưu hưu, ngoảnh đầu lại. Đã là mùa thu rồi. Cậu ấy bắt đầu nói không ngừng, em trước kia cứ hay mua xúc xích nướng của cái tiệm này cho anh. Anh lúc đó chê ngán, ăn vài miếng liền đưa cho em, nhưng thấy em mắt sáng rỡ anh lại cảm thấy. Thật ra nó cũng ngon thật. Trời đông lạnh cam cam, hai đứa đi ra ngoài, em luôn nhường anh cái khăn quàng cổ duy nhất. Khi đó anh không hiểu, rõ ràng đã ở gần như vậy. Mà sao mặt em cứ đỏ mãi? Em còn nói, em muốn đi ngắm tuyết ở phương Bắc. Hôm đó em mua được ít thịt ở chợ, nói là sẽ nấu một bữa thật ngon. Anh có người nằm ở đầu ghế sofa, em đứng trong bếp, hơi nước bốc lên lờ mờ, mùi thơm dần dần bay qua. Lúc đó, anh đã nghĩ, như vậy thôi cũng đủ rồi. Chỉ thế này thôi, là tốt lắm rồi. Lúc nào anh cũng cố tỏ ra cao thượng, không muốn vì em từng cứu mà phải ở lại bên cạnh em như một món nợ. Nhưng em đâu có ép, em chưa từng ép. Thậm chí về sau, anh bắt đầu oán trách. Trách vì sao em lại không ép anh, không giữ anh lại. Lục từ Lam khẽ nhắm mắt lại, tay run lên từng chút một. Giọng cậu ấy khàn đặc, như vỡ ra từ trong cổ họng, anh từng coi em là gánh nặng. Chỉ muốn dứt khoát một lần rồi xóa sạch, sống một cuộc đời mới không có em. Nhưng sau khi em đi rồi, anh không ngủ được. Ăn cơm người khác nấu cũng chẳng nuốt nổi. Anh đã quen với những món em làm, quen đến mức không thay thế nổi. Anh trẻ con đến mức đăng ảnh giả mạo chuyện yêu đương. Chỉ cho riêng mình em xem được Chờ em nhắn hỏi Rồi sẽ nói thật rằng mình chẳng có gì với Lâm Yên Chiêu cả Anh chỉ muốn yên lặng chờ em quay về Như bao lần trước Anh đã thử sống cuộc sống mới rồi Nhưng không được Anh không làm được Anh không rời xa em được Đến lúc nhận ra thì em đã biến mất rồi Cậu ấy hít một hơi thật sâu Nghiêng đầu nhìn tôi Lọn tóc trước trán bị gió thổi dối tung Ánh mắt nghẹn lại từng chút một Đừng đuổi anh đi được không Anh sẽ ngoan hoãn Thật sự mà Thậm chí ý em không thể tàn nhẫn với anh như vậy. Kéo anh lên khỏi vực thẳm rồi lại vứt bỏ anh xuống. Em nói anh phải sống cho tốt. Anh đã nghe lời, anh sống đây này. Nhưng phải làm sao đây? Một mình, đau lắm. Anh chưa từng thấy đau như vậy. Thậm chí ý, nhìn anh một cái thôi. Tội nghiệp anh một lần nữa được không? Không có em. Anh thật sự không biết phải sống sao nữa. Lần này, đến lượt tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt lục tử lam. Đôi mắt ấy đỏ ngầu, ánh lệ long lanh. Vỡ vụn như pha lê trong đêm Cậu ấy nhìn tôi đầy bi thương, đầy chua xót Ánh mắt ấy cuối cùng không còn lạnh lẽo nữa Mà là văn xin Lần đầu tôi và Lục Từ Lam gặp nhau Hình như cũng là trên chiếc xe buýt Tan học, cậu bị mấy nam sinh xô ngã Chảy cả cùi trỏ, máu chảy đầm đỉa Lên xe rồi mà vẫn bê bết đỏ Khi ấy, tôi là một trong vô số người thầm thích cậu ấy Giữa dòng người chen trúc Tôi lúng túng Lục Túi lấy miếng băng cá nhân Đưa tay run rảy đến trước mặt cậu ngừng đầu hỏi bạn học Bạn có cần băng dán không? Cậu cúi xuống, ngạc nhiên nhìn tôi, tóc mái khẽ rủ xuống. Bộ đồng phục rộng thùng thình theo nhịp xe mà đông đưa. Rõ ràng là vết thương to như vậy, vậy mà tôi chỉ đưa mỗi cái băng cá nhân. Ngốc thật! Lục từ Lam, em có bạn trai rồi. Tôi nén lại cơn sót nơi khóe mắt, rút tay về, nhìn thẳng vào cậu, chờ anh khỏi hẳn, em sẽ đưa anh. Về nhà! Sau khi về đến nhà, cô chủ trọ mặt mày khó coi, chỉ về phía cửa đơn nguyên nói, con cẩn thận chút đi, bố con về rồi Đang ngồi trồng hồn ngay trước cửa phòng con đấy. Nếu nói tôi là người lưu giữ tất cả ký ức đau khổ của Lục Từ Lam, thì bố tôi không nghi ngờ gì. Chính là nỗi ám ảnh của đời tôi. Mẹ mất vì ông ta. Tuổi dậy thì của tôi bị xé toạc từng mảnh tự tôn. Mỗi ngày đều là nắm đấm, là chai bia vỡ đập lên người. Tôi hận ông ta. Tôi yêu Lục Từ Lam bao nhiêu. Thì cũng hận ông ta bấy nhiêu, thậm chí có thể còn hơn. Cho đến khi tôi nhìn thấy ông ta, gương mặt quen thuộc dần hiện rõ, vẫn ghê tởm như xưa Một nửa mái tóc đã bạc trắng, nụ cười nịnh hót và vẻ mặt dơ bẩn, khọc khiễng tiến về phía tôi. À ý à, con lớn thế này rồi à. Bố biết con về, là chạy ngay về nhà tìm đây. Những năm qua, có nhớ bố không? Tôi lạnh mặt mở cửa, ông ta định lách vào trong, con có bạn trai rồi à. Gần đây bố thật sự túng quá rồi. Dù sao con cũng là máu mủ của bố, có thể. Ngay khi lục từ lam nhíu mày chuẩn bị ra tay, tôi đã mặt không cảm xúc sách một con dao phay từ trong bếp ra. Bình thản nói, gọi cảnh sát đi. Sắc mặt ông ta lập tức tái mét, chửi ầm lên, ra vẻ cái gì? Đồ ăn hại đáng chết Chưa kịp nói hết, tôi đã vung dao chém thẳng vào cổ ông ta, không hề do dự Ông ta hét lên ngã ngồi bệt dưới đất, con đĩ thối tha Đợi tao về rồi xử mày sau Loạn trọng đứng dậy, giữa hai chân ướt đẫm một mảng Vừa chửi vừa vội vã bỏ chạy như chuột lột Tôi nhìn răng, ánh mắt đỏ ngầu, giít từng chữ qua kẽ răng Hả? Tao? La? Tao phải giết chết cái loại súc sinh này Như Lục Từ Lam đã ôm chặt lấy tôi đang hoàn toàn mất kiểm soát, chôn đầu vào hõng cổ tôi, vành mắt cậu dần đỏ hoe. Mãi đến lúc ấy, cậu ấy mới như bị giật tỉnh. Trong suốt khoảng thời gian ở bên tôi, cậu quá sụp đổ, không còn sức quan tâm đến ai khác. Mãi đến tận hôm nay, cậu ấy mới nhận ra. Cậu ấy chưa từng hỏi về quá khứ của tôi, về cô gái trong đêm đó đã dốc hết sức, liều mạng kéo cậu ấy ra khỏi hẻm tối tuyệt vọng. Phải đau đớn, phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể khiến người như tôi cũng trở nên đáng sợ như vậy? Hơi thở của cậu chạm vào da tôi, run rẩy nhẹn ngào, thậm chí ý. Vết sẹo lại đau rồi. Đau quá. Thật sự rất đau. Tách. Đèn cảm ứng vụt tắt. Tách. Lại bất chợt sáng lên. Tôi quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng. Và ở đầu cầu thang. Là cố cẩn hành, đứng chết lặng, ánh mắt đầy đau lòng. Còn đau không? Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa. Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra yêu một người. Hay hận một người. Đều cần dùng hết tất cả sức lực mình có Sau khi uống thuốc xong, cậu ấy khó nhọc mở miệng, kể cho anh nghe Về quá khứ của em được không? Quá khứ của tôi Mèo mó, nhàm chán, thật sự chẳng có gì đáng để kể Thứ duy nhất có liên quan đến cậu ấy Cũng chỉ là những màu ký ức từ góc nhìn của một kẻ đứng ngoài cuộc Nhìn cậu là học sinh gương mẫu Đứng trên bục nhận giải thưởng như cây tùng hiên ngang giữa trời đông Nhìn từng lượt từng lượt nữ sinh nối tiếp nhau tặng thư tình Tặng trà sữa mà cậu vẫn chỉ cắm đầu vào vờ không mảy may sao nhã. Nhìn cậu thản nhiên từ chối lời tỏ tình, lệ lùng đến mức khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn, không thèm để ý đến những giọt nước mắt rơi không cầm nổi. Hoặc là, cái cảm giác tự ti đến mức biết rõ cả đời này không thể nào chạm vào, mà thậm chí còn không dám nghĩ đến nữa. So với cậu, tôi nhát gan hơn rất nhiều. Lục Tử Lam Thật ra trước khi em cứu anh, em đã lặng lẽ thích anh. Rất, rất lâu rồi. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Yên Chiêu, em thậm chí cảm thấy bản thân chẳng có tư cách để ghen. Thế nên em mới nói, Lục Từ Lam nên ở bên một cô gái vừa xinh đẹp, vừa xuất sắc giống như cậu ấy. Như thế mới là điều bình thường. Cậu ấy chỉ cần đến gần em, chiếc hộp Pandora trong lòng em liền tự động mở ra. Em thật sự rất sợ, những ký ức đau đớn đến nghẹt thở đó sẽ một lần nữa kéo cậu trở lại vực sâu. Người không phù hợp nhất, chính là em. Sau một khoảng im lặng rất dài, tôi mới cất tiếng, em đã mua vé xe rồi. Tối mai, anh hãy rời khỏi đây. Khi tôi đứng dậy, cậu ấy bất chợt xiết lấy vạt áo tôi lực mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệnh, máu dịn ra thành một việt đỏ. Cậu ấy ngẩn đầu như một con chó nhỏ bị vứt bỏ, gượng gạo cười nói, anh có thể. Không đi được không? Tôi khẽ nhắm mắt lại. Bạch một tiếng, tôi tắt đèn. Cố cẩn hành đứng ở cửa, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Lần đầu tiên tôi bước vào nhà anh ấy, nơi này giống hệt tính cách của anh. Quá mức gọn gàng, ngăn nắp, tôi ngủ trên giường, anh ra ghế sofa. Trước khi ngủ, anh bỗng dịu dàng nói một câu xin lỗi. Tôi ngẩn đầu, Nghi hoặc nhìn anh, anh lại bật cười nhẹ, nói tiếp, không sao đâu, chúng ta còn rất nhiều thời gian để hiểu nhau. Nói rồi, anh cúi xuống, định hôn lên chán tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu tránh đi, cảm thấy ái náy lắp bắp nói, cho, cho em thêm, một chút thời gian, được, anh luôn kiên nhẫn với em. Trong đầu tôi lại hiện lên đôi mắt đầy nước của lục từ lam, tim tôi thắt lại, khẽ ử một tiếng. Nhìn bóng lưng cố cẩn hành khép cửa lại, tôi cố gắng xua đôi mắt ấy ra khỏi đầu mình, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Tôi sẽ kết hôn, sẽ sinh con với Cố Cẩn Hành, giúp cả quãng đời còn lại để học cách yêu anh ấy. Dù thế nào tôi cũng không thể phụ lòng một người dịu dàng đến vậy nữa. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, lâu hơn một chút nữa thôi. Nếu như đêm đó tôi không ra ngoài uống nước và không tình cờ thấy tin nhắn của Lâm Yên chưa trên điện thoại của anh để trên bàn ăn. Anh họ, anh tán đổ thẩm chi ý chưa vậy. Không cần dùng đến anh nữa rồi, mau quay về đi, bên này cả nhà đang hối anh dữ lắm. Giọng điệu tinh nghịch, có phần nũng nhịu, Tôi giữ người tại chỗ, kéo lên trên. Anh ơi, anh có thể tán tỉnh cái cô bên cạnh lục từ lam không? Anh từng quen biết bao nhiêu người, chắc chắn biết cách khiến con gái rung động. Em chỉ sợ sư huynh thật lòng thích cô ta thôi. Nhìn quê mùa, còn nói lắp, làm ơn giúp em đi. Tán được thì càng tốt, không thì cứ cua xong rồi đá cũng được. Anh ăn cơm ở nhà cô ta rồi hả? Ghê thật. Em đã nói mà, kiểu con gái thiếu thốn tình cảm, có xu hướng làm hài lòng người khác, thấy anh đáng thương là mềm lòng ngay. Trước kia em cũng dỗ dành kiểu đó. Anh ơi, sao lâu vậy không thấy hồi âm? Không lẽ giả vờ làm ông chồng mẫu mực rồi nghiện luôn à? Chứ em thấy cô ta cũng đáng thương mà, đủ rồi đó. Hồi đáp của cô Cẩn Hành là, cô ta cũng xứng à. Tôi không nhớ nổi mình đã cầm chiếc điện thoại đen kịt đó trong tay, ngồi chết lặng bên mép giường suốt cả đêm như thế nào. Thảo nào cố Cẩn Hành lại đến đây làm giáo viên hỗ trợ đúng lúc như vậy? Thảo nào anh lại nhiệt tình, bao dung, biết tôi đang đi xem mắt liền lập tức ngỏ ý thử hẹn hò. Thảo nào anh lại nói câu xin lỗi trước khi tắt đèn. Tôi bắt đầu cảm thấy kinh tởm chính mình. Đến mức móng tay bấm vào da thịt cũng chẳng thấy đau. Con người sao có thể ngu ngốc đến thế? Bị lừa mà còn tươi cười đưa tiền cho người ta. Tôi làm gì cũng sai. Chẳng đáng được nhận lấy kết cục tốt đẹp nào cả. Tôi cúi đầu xuống, bỗng dưng chẳng còn chút sức lực nào. Kết hôn, sinh con ư. Một cuộc sống yên ổn mới ư. Tôi cũng xứng sao. Một kẻ vô dụng như tôi chỉ biết gây phiền phức cho người khác. một gánh nặng mà cũng mơ mộng sống bình yên. Với mẹ là vậy, với Cố Cẩn Hành là vậy, với Lục Từ Lam, càng không xứng. Những mảng tối dày đặc như muốn nuốt chừng tất cả tràn về trước mắt. Và kỳ lạ là, tôi chẳng còn thấy tuyệt vọng như mình vẫn tưởng. Tôi đứng dậy, cảm giác bàn chân dẫm trên bông gòn, cả cơ thể trinh nguyên như lơ lửng trong không khí. Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại của Cố Cẩn Hành lên tủ đầu giường. Đứng dậy, bước về phía sân thượng, tôi không ngờ, trên sân thượng lại gặp bố tôi. Ông ta đã lén theo dõi tôi từ trước tay cầm con dao sáng loáng, mặt đỏ bừng như vừa uống rượu đến ngập người. Ông ta gào lên giận dữ, "Tao đáng lẽ không nên giữ mày lại ngay từ đầu. Con gái thì cũng chỉ là thứ rác rưởi, muốn sống thì đưa tiền đây, không thì tao giết mày." Gió thét gào điên cuồng trên sân thượng. Trời vẫn tối, tối đến mức tĩnh mịch, ẩm ướt như thể mưa đã đọng lại hàng tháng trời trong không khí. Tôi đứng đó lặng lẽ nhìn ông ta, ánh mắt đầy khinh miệt lẫn ghê tởm. Bỗng nhiên, lại không còn hận nữa. Tôi hình như bắt đầu hiểu được Lục Tử Lam một chút rồi. Khi mọi lối thoát đều bị chặn lại, thứ duy nhất người ta nghĩ đến chính là con đường này. Giết tôi đi. Vậy thì giết tôi đi. Giống như cách ông ta đã giết mẹ tôi trong mối quan hệ tàn độc mang tên gia đình. Ông ta hèn nhát, vô dụng nhưng lại rất giỏi giả vờ giữ tợn. Thứ ông ta ghét nhất chính là bị người khác xem thường. Bị men dự kích thích, ông ta thực sự cầm dao lao về phía tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi. Thậm chí ý, trước khi nhát dao ấy chạm đến, có ai đó gào lên như xé nát cổ họng rồi ôm chặt lấy tôi. Tiếng dao cắm vào thịt vang lên rất nhỏ, tiếp theo là tiếng khẽ đầy nhẫn nhịn vang lên bên tai tôi. Tôi mở trừng mắt, đồng tử co rút dữ dội. Trán Lục Từ Lam đẫm mồ hôi, máu từ bên hông không ngừng tuôn ra, con dao sáng lạnh cắm sâu vào người cậu ấy. Mà phía sau cậu ấy là cô cận hành vừa vội vã chạy tới. Tên đàn ông kia vẫn điên cuồng gào rú, "May dám chống lại tao hả? Con điếm này mày nghĩ mày oai lắm hả? Tao giết mày, tao giết hết." Cô cận hành cuối cùng cũng khống chế được ông ta ghi chặt xuống đất, gió vẫn lạnh bút như dao. Câu hỏi dồn dập của Cố Cẩn Hành, tiếng chửi rủa điên loạn của ông ta hòa vào nhau thành một bản nhạc đinh tai nhức óc quanh tôi. Mọi màu sắc dường như bị rút sạch khỏi thế giới, âm thanh cũng biến mất. Trước mắt tôi, chỉ còn vết máu đỏ rực nơi hông của Lục Tử Lam. Tôi gần như ngừng thở, đôi chân như bị đổ trì, chẳng nhúc nhích nổi một phần. Lục Tử Lam, Lục Tử Lam, tôi loạn choạng bước lên, từng chút lý trí còn sót lại bị bóng tối nuốt chọn. Nước mắt ra như chết lặng. Mọi âm thanh quanh tôi lùi dần, mờ dần, chỉ còn giọng của cậu ấy. Cậu ấy khẽ gọi tên tôi, thậm chí ý. Trời, bỗng sáng bừng lên, trói lọi mà vô cớ được buồn. Anh ở đây, anh ở đây mà, em đừng, đừng nhắm mắt lại. Cuối cùng, tôi gần như hoảng loạn, lấy tay bịt chặt vết thương của cậu ấy. Khi cố cẩn hành cúi xuống định đỡ tôi dậy, tôi vùng mạnh thoát khỏi tay anh ta, ánh mắt vẫn dán chặt vào lục tử lam. sắc mặt cố cần hành lập tức tái nhợt. Trong mắt tôi giờ chẳng còn màu sắc nào khác ngoài màu đỏ Một nỗi sợ hãi tục cùng bao trùm toàn thân Lục Từ Lam sẽ chết Giống như mẹ tôi năm ấy Rời khỏi thế giới của tôi Không bao giờ quay lại nữa Lúc đó, đúng sai, yêu ghét Tất cả chẳng còn quan trọng gì nữa Tôi mới bàng hoàng nhận ra Giữa tôi và cậu ấy Không còn khả năng nào nữa rồi Tôi từng thích Lục Từ Lam nhiều đến thế Nhét đầy cậu ấy trong tim Từng năm từng tháng mọc dễ đâm chồi Đến mức chỉ cần lay động một chút thôi Cũng đau đến thở không nổi từng chút yêu thương đó chẳng thể chia cho ai khác nữa rồi từ khi còn là thiếu nữ đến tận khi tóc bạc tôi cũng sẽ chỉ yêu một người tên lục từ lam chỉ cần cậu ấy sống chỉ cần cậu ấy còn sống tôi không biết mình lên xe cứu thương bằng cách nào chỉ biết tay tôi và tay cậu ấy luôn nắm chặt không rời một giây đây là lần thứ hai cậu ấy hỏi tôi thậm chí ý thích là gì vậy chưa kịp đợi tôi trả lời cậu ấy nhìn tôi ra giết như sợ không nói bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội Thích là khi ở trong một căn phòng trống rỗng, liên tục giật mình tỉnh giấc. Quanh mình chẳng có người muốn gặp, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt muốn chạm vào, mà cũng là một điều xa xỉ. Làm mạo hiểm bằng cả sinh mạng chỉ để đổi lấy một chút thương hại, mong mỏi mãi. Cuối cùng chỉ nhận về một câu lạnh tanh trong phòng bệnh, cô ấy không đến. Là cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung đến nửa đêm, không kìm được mà gửi vài tin nhắn, rồi trân trọng từng mảnh ký ức đẹp đã nhận ra sau cùng, hối hận đến chết vì những điều ngu ngốc mình từng làm. Là vì một câu nói của em mà liều mạng để trở nên tốt hơn, là người anh luôn muốn chạy đến trong đêm hè oi ả, là ánh mắt vụng trộm, là ghen tuông âm thầm, là từng cái liếc lén. Thậm chi ý, người đó là em. Giọng cậu ấy yếu dần, rồi bị mặt nạ dưỡng khí che đi. Tôi tái nhợt cả mặt, nước mắt tuôn như suối, mắt nhòe đến mức chẳng còn thấy rõ mặt cậu nữa. Tôi chỉ không ngừng lập đi lặp lại, Lục từ Lam, anh phải sống, phải sống để nghe em nói, em thích anh. Ngày cố cần hành đến tạm biệt tôi, tôi đang ngồi thất thần trong hành lang bệnh viện. Tay chân tôi lạnh ngắt không ngừng run dẩy. Khi anh đặt tay lên mu bàn tay tôi, tôi rụt lại như bị bỏng. Trong mắt tôi chỉ còn lại lạnh lẽo và một tầng chắn ghét sâu không thể gỡ. Mắt anh lập tức đỏ hoe. Chí ý, anh xin lỗi. Tôi vẫn không phản ứng gì, chỉ nhìn chầm chầm vào đèn cấp cứu chưa tắt. Cố cần hành bối rối, ôm ngực, đau đớn kho người lại. Như thể có ai đó đang dùng tay bóp nát trái tim anh từng chút một. Cuối cùng, anh thậm chí chẳng dám nói ra câu anh thật lòng thích em nữa. Tất cả những gì đến ngày hôm nay đều là quả báo anh tự chúc lấy. Dầm một tiếng, cánh cửa đóng lại. Từ giờ phút này, giữa tôi và anh đã không còn liên quan gì nữa rồi. Phải đến hai ngày sau, Lục từ Lam mới tỉnh lại trên giường bệnh. Cậu ấy từ từ mở mắt. Từng xúc cảm bị đóng băng dần tan ra, âm thanh, ánh sáng ùa vào, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đập vào mũi. Tôi nhìn cậu ấy, nước mắt dâng đầy hốc mắt. Cực kỳ khó nhọc mà bật thốt lên, Lục từ Lam. Anh đúng là đồ ngốc. Lục Từ Lam cũng mơ lại vài chuyện cũ. Hôm khai giảng, tiếng cười nói náo nhiệt khắp sân trường, chỉ có cậu ấy là lặng lẽ bước lên bậc thềm, không nói một lời. Nhưng đúng vào hôm ấy, trời sân rực rỡ, cây cỏ xanh non, chim hót vang trời. Có một cô gái ôm một chồng sách mới, đứng dưới bậc thang ngẩn đầu lên bình tĩnh hỏi, chào bạn, dãy lớp 10 đi lối nào vậy? Từ trên cao nhìn xuống, gió nhẹ làm tà áo sơ mi của cô khẽ tung bay. Cô nhìn cậu, ánh mắt trong vắt như nước suối đầu nguồn. chỉ một cái nhìn